giờ tối nghe tiếng chuông cửa reo vang Hương Điểm bước ra mở cửa và lên tiếng nói bác bác vào nhà ngồi chờ cháu một chút nha hơi ngần ngừ một chút rồi An Hóa cũng chậm rãi bước vào nhà của Hương Điểm phòng khách nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ cách trang hoàng cũng giản dị bà cháu đâu rồi dạ ba cháu đang ngủ ờ, nè cháu có có bạn trai hay là hay là bồ bịch gì chưa? tiếng cười trong trẻo của Hương Điểm từ trong phòng ngủ vọng ra. <cười> bác hỏi để làm gì? bác đâu phải là ba của cháu đâu. An Hóa mỉm cười như để bào chữa cho thái độ và câu hỏi có hơi đi sâu vào đời tư của đứa cháu gái mới quen. Ờ, bác là bạn của bà cháu, cho nên nghe tin ông bệnh, bác cảm thấy. Có bổn phận Phải thay thế ổng Làm làm tạm ba của cháu Cám ơn Hương điển kéo dài Hai tiếng cám ơn Nhất là tiếng ơn với một cái vẻ Tinh nghịch và chế diễu à, Năm nay Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi Dạ 35 à, Có phải người ta nói 35 là là con dê Phải không bác Ờ <cười> vậy sao à, Nè Cháu uh, lớn hơn đứa con út của bác uh, hai tuổi. Nó sinh năm 77. Hương điểm ló đầu ra nhìn, nàng nhìn thấy một ông già tóc lấm đớm bạc, mặc cái áo sơ mi cũ đang cúi đầu nhìn xuống thảm. Tự nhiên, nàng liên tưởng tới ba của mình. Ăn hóa cũng giống như ba của nàng và nhiều người bạn của ba. Tất cả đều có chung một điểm là sống với kỷ niệm và ôm ấp quá khứ. Đối với họ, quá khứ dù đẹp, hay là không đẹp như cánh tay cục hay cái chân cục hoặc là vết thương trên thân thể vẫn còn nhức nhối dù thời gian ba mươi mấy năm đã trôi qua. Gặp nhau, họ chỉ ôn lại chuyện cũ, trong khi chuyện hiện tại ở đây thì họ làm lơ hoặc là có nói cũng chỉ là những lời bâng quơ trời mưa trời nắng. Họ không muốn hội nhập vào đời sống dù con cái của họ có đứa sinh ra và lớn lên ở đây, họ không thể hội nhập vào cái xã hội này. dù đôi khi cháu nội cháu ngoại lại là những những đứa trẻ mang hai dòng máu Việt Mỹ, nàng còn nhớ trong dịp Tết Nguyên Đán lúc nàng còn đang học tại trung học, ba của nàng đã nói với mấy anh chị một câu là tụi bay có thương tao thì ráng kiếm người mình mà lấy vợ lấy chồng, tụi bay mà lấy người ngoại quốc là tao gặp con rể hay là ông bà xuôi chỉ nói được có hai tiếng hello với lại goodbye. Tuy nhiên điều đó cũng không cản được người anh của nàng lấy vợ Mỹ dù ông không nói hết ra nhưng nàng biết là ba nàng buồn lắm ông không có kỳ thị màu da hoặc là chủng tộc cái điều mà ông muốn nói là con rể hay là bên phía ông bà xuôi không hấp thụ được một nền văn hóa giống như ông không chung cùng chung một tập quán phong tục lễ nghi và suy nghĩ nói tóm lại là đôi bên khác biệt quá nhiều để có ngồi để có thể ngồi đấu láo và tâm tình hàng giờ ngay cả con cái trong nhà cũng vậy anh trai kế của nàng dù sinh ra việt nam nhưng mà qua đây lúc đó mới có mười tuổi do đó chịu ảnh hưởng của mỹ nhiều hơn việt nam anh nói tiếng việt cái giọng mỹ và mỗi khi nghe ba của nàng phang một câu là mày là người việt mà nói tiếng việt nghe còn tệ hơn mấy thằng chệt ở chợ lớn khi con cái lớn lên khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rộng ra cũng giống như mối cảm thông cũng từ từ phai nhạt rồi từ đó tình thân thiết cũng không còn nhiều nữa thương thì thương thân thì thân chỉ có nàng là con gái quanh quẩn bên ba má nhiều hơn và may mắn hơn khi nàng học trung học thì lại có bạn việt nam nhiều hơn các gia đình qua đây theo diện ho nhiều cho nên họ tụ họp lại gặp gỡ thường xuyên nhờ vậy con cái của họ vẫn còn giữ được chất nước mắm ở trong nhiều Trong người nhiều hơn con cái của những gia đình qua đây hồi năm 1975. Bác! Hương Điểm chợt lên tiếng. An Hóa ngước lên mỉm cười. Hương Điểm cảm thấy thương cái nụ cười buồn, ngu ngơ, xa lạ, lạc loài của ông bác già này. Mình đi chưa bác? cháu đói bụng muốn xỉu rồi nè. An Hóa mỉm cười đứng dậy và bước ra cửa. Hương Điểm nói trong lúc đang khép cửa lại. Để cháu làm tài xế cho bác. cháu biết một nhà hàng này yên tĩnh lắm mình có thể nói chuyện nhiều ừ, việt nam hả ừ, không phải nhà hàng thái thành phố này nhỏ như cái lỗ mũi thì làm gì có nhà hàng việt nam hả bác <cười> lỗ mũi nhưng mà lỗ mũi của cháu hay là của bác đây <cười> ăn hóa nói giỡn hơi chu chu cái mũi của mình xong hương điểm quay sang nhìn người bên cạnh rồi cũng nói giỡn một câu chắc là lỗ mũi của cháu chứ lỗ mũi của bác thì phải lớn hơn nhiều bà cháu nói á, cháu có cái lỗ mũi dọc dừa mà mũi dọc dừa là mũi gì vậy bác ừ, nếu mà nếu mà giải nghĩa đó thì nó hơi dài nhưng mà có thể nói tóm lại đó mũi dọc dừa là là một cái mũi đẹp ừ, đẹp mà đẹp như thế nào hả bác thì khi người ta thích người ta nhìn lần thứ nhất rồi người ta lại muốn nhìn lần thứ hai rồi rồi người ta nhìn hoài không chán <cười> nè à, để mai mốt bác bác mời cháu tới nhà ăn tối nha bác nấu hả ờ bác bác biết nấu chưa hương điểm nhắn ga cho chiếc honda kho chạy nhanh hơn An hóa lại lên tiếng nói ờ mà ở đây cháu cháu làm việc ở đâu vậy dạ cháu làm ở nhà thương Bác biết Memorial Hospital không? Hừ, dĩ nhiên là biết chứ Ở đây ba mươi mấy năm Mà không có biết nhà thương đó sao Bộ... Bộ cháu chê bác cụ lần hả? <cười> nè mà... Mà cháu làm cái gì ở trong nhà thương? Cháu... Cháu làm bác sĩ hả? Cháu không có ham làm bác sĩ đâu bác ơi Học cực Mà làm còn cực hơn nữa Cháu làm phòng điều hành nhân viên Có giờ giấc đàng hoàng Tuần lễ 5 ngày Ngày tám tiếng thôi Thời giờ còn lại đó Thì để em enjoy cuộc đời đó bác An Hóa nghe nói Thì mỉm cười Anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ Khi nói chuyện với Hương Điểm Dường như cũng nhận ra điều đó Cho nên Hương Điểm lại lên tiếng hỏi Bác cho hỏi cái này nha Nói chuyện với cháu đó bác thấy vui không ừ, Vui Vui lắm Cháu có Có cái cách nói chuyện rất là có duyên <cười> vậy mà lại không có bồ cái này có bộ hơi lạ nghe thì tại cháu kén thôi ở trong sở đó cũng có nhiều anh theo mà cháu không có thích anh nó thì mặt bún ra sữa anh nó thì mở miệng ra là tiền bạc anh thì mới có quen nhau mới có tuần lễ thôi đã đòi lên giường rồi Hừm. chán lắm bác ơi nếu mà như vậy đó thì Ý trùng nhân của cháu đó phải là một người một người như thế nào? Cháu, cháu cũng không biết nữa. Chỉ biết là lòng mình vững dưng khi gặp người lạ, không rung động là không có tình yêu. Bác, bác có như vậy không? An Hóa chậm chạp gật đầu, vì quay nhìn ra cửa kiến cho nên anh không thấy được hương điểm mỉm cười. Sở dĩ nàng cười là vì nghĩ mình cũng hơi lạ, tại sao mình lại đi hỏi một ông già đầu đã hai thứ tóc về tình yêu của lứa đôi? hỏi ổng về tình quê hương tình tổ quốc thì còn nghe lọt lỗ tai chứ nói về tình trai gái thì ông này già lắm rồi nàng lẩm bẩm một mình mình thiệt là lẩm cẩm mà nè bộ bộ cháu nghĩ là mấy người già rồi á thì thì không còn yêu nữa ha. <cười> cháu đâu có nghĩ người già không yêu Mà cháu nghĩ... Cháu nghĩ là là là bác già cho nên hết biết yêu rồi, phải không? Đây nè, bác biết yêu á từ hồi mà cháu cháu còn bận tả lần đó nghe. Nè, nè, nè, nè, đừng lo lái xe, coi chừng, coi chừng đụng vô trong đít người ta kìa. Hương điểm cười sằng sạc, cười tới chảy nước mắt, giảm tốc độ xuống còn 45, nàng từ từ rẽ vào exit, chỉ Lee Highway và Branny Road. nhằm ngày thứ tư cho nên xe cộ cũng thưa thớt chừng mười lăm phút sau xe quẹo vào một cái nhà hàng Thái nằm ở bên phải bác bác có cần cháu mở cửa cho bác không Hương Điểm nói trong tiếng cười hiểu là cô này cố ý chọc mình già lũ khổ cần phải có sự diều dắt cho nên An Hóa cũng cười và nói đùa ờ, cần chưa không những mở cửa rồi mà còn phải nắm tay dẫn đi nữa OK Bác đã thay bánh xe cho cháu Thì bây giờ cháu phải giúp lại chứ Nói xong Hương Điểm mở cửa đi nhanh qua phía bên kia Rồi kéo rộng cửa xong Ló đầu khom người vào xe Vì mùa hè nóng nực Lại áo thun hở cổ Do đó An Hóa vô tình Thấy được phần da thịt của người đàn bà Đã qua một đời chồng Có lẽ cũng cảm thấy được điều đó Cho nên Hương Điểm cười và nói lãng à, Để để cháu đỡ bác ra xe nha Ôi oh à. Yeah. cháu á thiệt là lý lắc bác à, cũng chịu thua luôn có gì đâu thì thì cháu coi bác cũng như là ba của cháu mà ừ, như vậy thì thì cũng thì được an hóa đưa tay cho hương điểm nắm rồi nương theo cái kéo tay của nàng anh bước ra xe một cách lẹ làng hai người bước song song vào cửa lúc đó cô host của nhà hàng bước ra và lên tiếng hỏi ông bà có hai người Cô host của nhà hàng chắc là hiểu lầm khi thấy Hương Điểm cặp kè với An Hóa, liếc nhanh người bên cạnh. Hương Điểm lên tiếng nói bằng tiếng Anh. This is my dad. À, tôi, tôi xin lỗi cô. Dạ, kính kính mời ông và cô. Hai người được đưa vào cái bàn ở trong góc. Vài phút sau người hầu bàn tới, An Hóa gọi ly trà nóng, còn Hương Điểm thì chọn trà đá. Bác, bác có thử thức ăn thái lần nào chưa? Um, chưa uh, bác uh, bác cũng ít đi ít đi ăn ở ngoài lắm nè cháu nghĩ coi đi uh, đi một mình á, thì cũng buồn hơn nữa đó thức ăn nó cũng uh, cũng có họp, không có hợp khẩu vị lắm cho nên uh, cho nên um, thành ra uh, như vậy nếu mà có người rủ uh. bác đi á, thì thì bác cũng đi hả hiểu hai tiếng có người của cô cháu gái ăn hóa chỉ mỉm cười ý nhị và nói thiệt ra đó thì uh, bác thích nấu với lại uh, ăn ở nhà nhiều hơn nấu ăn đó có nhiều lúc bác uh, bác suy nghiệm ra cái thi vị của cái chuyện mà mình tự nấu rồi sau đó mình tự ăn đây là một cái triết lý rất là đơn giản của cuộc sống uh, ngoài ra đó nấu ăn cho cái người mình thân hoặc là mình quen đó coi như mình mình đặt cái cái tâm hồn của mình vô đó thành ra trong thức ăn đó nó có cái tình <cười> nó ngon là nhờ cái tình à, cái tình gì vậy bác à, thì thì tình cảm giữa giữa người với lại người còn mình đi ăn tiệm đó thì người ta làm bởi vì tiền cho nên thành ra Hương điểm làm thinh không tiếp tục hỏi nữa, ở góc cạnh nào đó, nàng biết ông bác già của mình có nhận xét rất sâu sắc, liếc nhanh nhìn mấy người ngồi ở bàn bên cạnh, An Hóa lên tiếng nói nhỏ, Nè, cháu thấy không, cái xã hội mà mình đang sống đây đó, có thể tiến tới mức hoàn hảo hơn, nếu mà người ta đừng có nghĩ tới, tới cái chuyện chuyện tiền bạc nhiều quá. An Hóa ngừng nói khi cô Hầu bàn đã quay trở lại, Nhìn Hương Điểm, anh cười nhẹ và nói tiếp, Nè, muốn ăn cái gì thì cứ kêu đi nha, Rồi uh, gọi luôn cho bác cũng được. Khẽ gật đầu, Hương Điểm bắt đầu gọi thức ăn, Đợi cho cô hầu bàn đi xa, nàng mới thì thầm. Cháu gọi để mình ăn chung, ừ, Như vậy có vẻ gia đình hơn. An Hóa lại mỉm cười gật đầu đồng ý, Uống ngụm nước trà, Hương Điểm lại hỏi một câu dò đường. Bác làm ở đâu hả bác? hay là bác về hưu rồi ờ bác làm ở TVA, tuy là chưa tới cái tuổi chính thức nhưng mà về hưu non rồi rồi ở nhà bác làm gì thì thì cũng đâu có gì đặc biệt à, để coi đọc sách rồi nghe nhạc làm giường và và ngủ ừ như vậy buồn chết <cười> riết ra thì nó cũng quen thôi Nó cũng giống như cái hồi mà Vợ bác mới chết á Bác khổ sở tới cái mức muốn tự tử Nhưng mà rồi thì Nó cũng nguôi ngoai Lúc vợ bác chết á Thì bác được bao nhiêu tuổi ừ, 30 tuổi Có 30 Còn trẻ mà Mà sao bác không lấy vợ khác <cười> Ma nào mà nó thèm lấy bác hả cháu Ma đó Thì không thèm Chứ cháu nghĩ á Người ta đó thì thèm 30 tuổi Bá còn phong lắm mà <cười> Ai ai vợ dạy cháu nói cái cái tiếng đó Bà của cháu Ông nói hoài Thành ra cháu thuộc lòng Bà hay nói giỡn với má là Tuy già nhưng mà bà còn phong lắm An Hóa chỉ lắc đầu cười Không trả lời 34 năm sống nơi đất khách quê người Đây là lần đầu tiên Anh nói chuyện nhiều và lâu với một người đàn bà Nhỏ hơn mình nhiều tuổi Có lẽ vì hương điểm nói chuyện vui vẻ, duyên dáng Và có nhiều chất nước mắm hơn các cô cậu trẻ tuổi khác Một điều nữa là tuy sống ở đây khá lâu Nhưng mà nàng nói tiếng Việt lưu loát Không có giọng trọ trẻ của giới trẻ người Việt Và sinh ở Mỹ nói tiếng mẹ đẻ của mình Bác, bác thích đọc sách lắm hả? Ờ, thích lắm bởi vì nó là bạn của bác mà Bác đọc sách gì? Ờ, thì loại gì cũng đọc Từ truyện uh, dài, truyện ngắn, tiểu thuyết, rồi uh, nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, rồi địa lý, sử ký. Ôi, nói chung uh, là gặp cuốn nào thì đọc cuốn đó thôi. Mai mốt bác cho cháu mượn vài cuốn nha. Cháu muốn biết về văn hóa của nước mình. Ừ, thì uh, lúc nào rảnh uh, cứ ghé nhà bác. Rồi uh, bác sẽ nấu cho ăn, rồi bác chỉ cho cháu mấy cuốn sách về sử địa. Ở đó nhà bác đó thì nhiều lắm. lúc này thức ăn đã được mang ra gấp thức ăn bỏ vào dĩa của ăn hóa trước rồi sau đó hương điểm mới gấp cho mình nàng vui vẻ lên tiếng nói bác bác ăn đi bác đồ ăn thái ngon lắm mình vừa ăn rồi à, vừa kể chuyện bác kể chuyện rồi bác kể chuyện cho cháu nghe chuyện kể kể chuyện gì chuyện gì cũng được hết chuyện đi lính nè chuyện gia đình chuyện gì cháu cũng muốn nghe hết á An hóa cười cười nhìn người đàn bà trẻ đang ngồi ăn trước mặt mình, mái tóc huyền bóng mượt, vầng trán rộng thông minh và hơi bướng bỉnh, đôi mày rậm và cong một cách tự nhiên, mũi cao và kính, cái miệng nhỏ với đôi môi dày, da mặt mềm màng, cặp mắt to dài long lanh và tinh anh. Bác, bộ bác đang coi tướng cháu hả? <cười> ừ, à, thôi, nếu mà cháu muốn bác kể chuyện đó thì. Uh... Bác kể chuyện về tướng số cho cháu nghe. Nè, mà mà cháu có tin tướng số không? Ừ, cháu cũng không biết. Có lẽ không tin, mà nếu có thì cũng không có nhiều lắm. Ờ nếu mà kể về tướng số đó, thì uh, cái câu chuyện ngày xưa về ông Trạng Mạc Đỉnh Chi đó, là cái câu chuyện uh, lý thú nhất. Theo cái lời truyền tụng đó, thì ông xuất thân nơi cùng đinh nghèo khổ, Nhưng lại rất là thông minh Và sức chúng Còn có thêm những cái giả thiết Nói là mẹ của ông ta nghèo Rồi ở cạnh giang rừng Một bữa đi vô rừng Lượm củi Bị khỉ đè ra cho nên mới sinh ra Ông ta Nè nè Cái đó là giả thiết thôi Sở dĩ mà người ta đồn Cha của Mạc đỉnh Chi là khỉ đó Bởi vì cái tướng của ông ta xấu lấp Nó giống như khỉ có lẽ ông xấu trai và điệu bộ giống như con khỉ nhưng mà ngược lại đó tuy cái hình dung xấu xí và cái tướng tá dị họm nhưng mà ông mạc đến chi lại rất là thông minh học một biết mười nhờ vậy đó ông mới thi đậu trạng nguyên trạng nguyên là gì hả bác ờ ờ um, trạng nguyên hả trạng nguyên là là tiến sĩ có nghĩa là cái ông tiến sĩ đậu hạng nhất như vậy thì đâu có gì đặc biệt đâu cháu bộ bộ cháu cháu là tiến sĩ hả à, dạ không cháu muốn nói đó là cháu cũng có thể học để lấy bằng tiến sĩ nếu mà cháu chịu khó học ừ, thì cái đó cũng đúng tiến sĩ à, bây giờ đó học cũng khó nhưng mà ngày xưa đó còn khó gấp trăm lần nữa mấy ngàn học sinh trong nước đi thi mà người ta chỉ lấy có một người thôi một người đúng như vậy chỉ có một người thôi mà người đó phải là người giỏi nhất Trong mấy ngàn sĩ tử Và người đó được gọi là Trạng Nguyên Nè, mà thôi để bác nói Tiếp về cái tướng của ông Mạc Định trì Cho cháu nghe Sau khi mà ổng đậu Trạng Nguyên Rồi ra làm quan một thời gian đó Ổng được lệnh Dẫn đầu một cái phái đoàn Cái sứ bộ để qua Tàu Qua bên đó đó Bằng cái trí thông minh tột đỉnh Và sức hiểu biết của một ông Trạng Nguyên đó Ổng đã làm cho triều đình nước Tàu Phải nể phục Và vua Tàu đó phải phong cho ổng Cái chức mà lưỡng quốc trạng nguyên Cái điều mà từ vua cho đến quan của Tàu Rất là thắc mắc Bởi vì họ nhìn ổng Nếu mà theo thực tướng số đó Thì tướng của ông này đó Không thể nào đậu trạng nguyên được Cái tướng của ổng đó Ngày xưa đó Thì nếu mà nói xin lỗi Chỉ có nước ở đợ hay là làm ruộng thôi Còn bây giờ á hả Thì uh, nó giống như mấy đứa mà drop out high school uh, Lúc chỉ có nước đi chiên french fry với hamburger mà thôi <cười> Bác ơi, cháu thích nghe bác kể chuyện <cười> nè Thì cái lúc đó đó Để uh, giải tỏ cái sự thắc mắc đó Ông vua Tàu đó Ông mới triệu mấy ông thầy tướng số nổi tiếng Giỏi nhất của nước Tàu tới Để uh, coi tướng cho trạng mặt đến chi Theo tướng số đó thì con người ta ai cũng có tướng và có tới hai ba thứ tướng thứ nhất á là lộ tướng thứ nhì á là ẩn tướng và cuối cùng á là tìm tướng lộ tướng của ông tiến sĩ họ mạc của mình á thì không có gì đặc biệt bởi vì tướng thì giống như khỉ tay chân khiều khào như khỉ con Dù đã lấy khăn che miệng mà tiếng cười của hương điểm vẫn tiếp tục phát ra Khiến cho ba bốn người ngồi bàn bên cạnh phải quay lại nhìn Sau khi mà coi lộ tướng của ổng đó thấy không có gì đặc biệt Mấy ông thầy tướng của Tàu mới xin phép mặt đỉnh chi cho họ coi ẩn tướng Tức là những cái dấu vết đặc biệt ẩn ở trong người Thì ông Trạng nhà mình cũng đồng ý Bởi vì ngay chính bản thân ổng ổng cũng thắc mắc Ông muốn biết coi ở, ở trong người mình có cái gì đặc biệt hay là khác thường hay không. Sau khi cởi hết quần áo đó, mấy ông thầy tướng Tàu mới đua nhau, coi hết thân thể. Rốt cuộc coi tới coi lui đó, cũng không tìm ra được cái gì để đưa đến cái kết á là nhờ lộ tướng, ẩn tướng hay là tìm tướng mà ông Mạc Đính Chi được làm tới chức trạng nguyên của cả hai nước. Cả đám thầy bối tào thất vọng bỏ cuộc. Chỉ riêng đó, có một ông thầy à, tướng già đó, Ông nhất định ông không chịu thua. Thì à, qua cái, cái kinh nghiệm của ông đó, ổng biết chắc chắn, Trong người của cái ông trạng này đó, Nó phải có một cái gì khác thường, Và vô cùng đặc biệt, Mới có thể làm cho ông trở thành một người sức chúng như vậy. Nhờ kinh nghiệm và kiên nhẫn, Cho nên, à, nè, cuối cùng đó, ông Kampha đã được cái tìm tương của ông Mạc đến chi An Hóa ngừng nói rồi mỉm cười Hương Điểm cũng nhìn người kể chuyện một cách chăm chú như chờ nghe mà dù suy nghĩ nàng cũng không đoán ra được kết quả nè cái đoạn cuối này nó nó hơi cực kỳ nha nè cháu làm ở nhà thương á ờ, chắc quen với cái cảnh uh, máu me với lại dơ dãi phải không? Ta cứ nói đi nói hết. cháu không có ngại chuyện đó đâu dù là đang ăn uống Nào sao mà mấy ngày uh, rình rập uh, từ theo dõi cử động theo dõi sinh hoạt thường ngày của mạc đĩnh chi á uh, ông thầy tướng Ông mới uh, tìm ra được cái giải đáp số là hai ba bữa đó uh, vì uh, trạng nguyên họ mạc á uh, bị bón khi mà ông đi cầu á uh, thì uh, cái phân của ông uh, vẫn còn nguyên hình dáng nhưng mà cũng chính nhờ cái hình dáng của cục phân đó mà ông thầy tào ông mới thấy được cái tiềm tướng quái lạ bởi vì á, trên đời á, có một không hai thương thương á cục phân của người ta đó hình tròn còn cái cục phân của ổng thì thì hình vuông á <cười> bác ơi về mai mốt chắc cháu phải nhờ bác coi tướng của cháu để coi sợ là cháu có ẩn tướng hay là tìm tướng nói tới đó nàng kịp dừng lại đúng lúc và gương mặt chợt hồng lên vì mắc cỡ bởi vì muốn xem ẩn tướng hay tìm tướng có nghĩa là nàng phải thoát y ra ý tưởng đó làm cho nàng mắc cỡ dù đã gọi ăn hóa bằng bác mai là ông bác già có lẽ lãng tai không nghe cho nên chỉ im lặng ăn thức ăn trong dĩa ăn xong hương điểm đòi trả tiền nhưng mà ăn hóa nhất định không chịu cuối cùng nàng dành trả tiền tiếp khi trở về nhà thấy hơn chín giờ Và biết hương điểm ngày mai còn phải đi làm cho nên ăn hóa không muốn vào nhà. Cháu sẽ gọi và mời bác tới nhà gặp ba cháu. Thỉnh thoảng nếu buồn đó thì bác gọi nói chuyện với cháu. Cháu thích nói chuyện với bác lắm. Ừ, thì nếu mà không có gì phiền cho cháu thôi, không sao đâu. Dạ, không có gì phiền. Nhà chỉ có cháu với ba. Mà ba già lẫn thành ra cũng không có nói chuyện nhiều. Ừ, nếu vậy thì uh, bác sẽ gọi... Uh... rủ cháu đi uh, river park ăn kem nghe phương điểm mỉm cười vui vẻ và đứng im nhìn theo chiếc xe của an hóa mất hút nơi khúc quanh lúc đó nàng mới mỉm cười nhớ tới câu chuyện coi tướng của ông bác già